Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão Diệp, nằm xuống Bạch Tử Cống vung tay trái Sau đó, một lóng tay điểm thẳng tới Diệp Thanh Vân Diệp Thanh Vân hai tay hợp lại Súng trong tay cũng rơi xuống Bạch Tử Cống một bước đi đến Lão Diệp, anh giả bắn tôi Tôi, tôi mặc dù là biết anh bị khống chế Nhưng tôi nhất định không để yên đâu Trong lòng thầm chửi Rồi nghĩ đến cái bông của mình đang đau đớn Lập tức, bàn tay chém mạnh một cái đánh thẳng vào gáy của diệp thanh vân để cho y ngất lịu bạch tử cống đỡ lấy diệp thanh vân đoạn quay người nhìn lại quỷ sát và vương trung được rồi bây giờ cũng chỉ còn hai người các ngươi vương trung hử lạnh một tiếng vung tay lên một đạo ô quang bắn ra thẳng tới bạch tử cống bạch tử cống vận pháp nhãn sáng ngời nhìn thẳng vào luồng ô quang kia là cả một con rết người đen nhánh không cần phải nói Con rết này cũng chính là cổ trùng Thậm chí còn là cổ trùng vương Thành hòa đại đế sắc Ban kiếm triệu lôi thần Thượng ấn cửu thiên khí Sau sán thất tinh thân Chắc kiếm thiên địa động Lôi hỏa điện quang sinh Cấp cấp như lệnh Chúa ngữ vừa xong Kinh chập bùng lên thanh quang Bạch tử cống phun một ngụm máu Lên trên kinh chập chân đạp thiên cường bộ Ngô là trong động quá một quân Đầu đội thất tinh Bước tứ linh Tay cầm long đao Chấn thượng lập Lịch tốn tuần ly Cho đến khôn Đoái hộ du hành Đến càn hợi Nhìn xa thiên môn ít đế quân Gò đất hằng sơn lên quá đỉnh Đẳng hạ cấn cung Phong thủy môn Dám có không thuận ngô đạo giả Đuổi tới kiếm Hóa thành trần Thần lệnh Chắc kiếm chú Lại thêm sắc kiếm chú Là hai thần chú chồng lên nhau Bạch tử cống là muốn liều mạng Kinh cực chập chiếm kiếm Hấp thu một ngụm tiên huyết Của bạch tử cống Mũi kiếm hiện lên ánh sáng hai màu Sau đó Bạch tử cống một tay đỡ diệp thanh vân Chân liền bước lên phía trước Chém ra hai kiếm Có hai đạo bóng kiếm bay ra Bổ thẳng về phía quỷ sát Và con rết Có thể nhìn thấy là Bạch Tử Cống muốn liều mạng Vương Trung lập tức khống chế con rết Quát lên Giết hắn cho ta Hút hắn thành cái thây khô cho ta Chủ nhân đã có lệnh Quỷ sát lập tức làm Nhưng đáng tiếc phịch một tiếng Bóng kiếm chạm vào quỷ sát Thiếu chút nữa là chặt đôi nó ra Con rết trực tiếp bị chém thành hai đoạn rơi xuống chương ba mươi bảy lúc nãy là nhị chú bây giờ là tam chú bạch tử cống diệt sát được con rết thế nhưng lại bị trúng một đòn của quỷ sát văng ngược về đằng sau sắc mặt tái nhợt ôm ngực thổ huyết một quyền của quỷ sát đem xương sườn vừa mới liền lại lại đánh gãy bạch tử cống ho lên khổ khụ phun ra mấy búng máu nhìn quỷ sát sắc mặt khó coi quỷ sát này không ngờ lại mạnh mẽ đến mức biến thái như vậy là nhị chú chồng lên thậm chí còn Lại thêm cả gia trì linh lực của thần kiếm Cũng không diệt được nó Bạch Tử Cống nghĩ như vậy Không ngờ Vương Trung lại đang vô cùng khiếp sợ Nhìn mình như nhìn quái vật Bạch Tử Cống cũng không biết Quỷ sát này lai lịch không tầm thường Là một con quỷ sát đã sống đến 300 năm Nếu như không phải là Vương Trung lập được công lớn Chỉ sợ làm sao mà được ban thưởng quỷ vật như vậy Quỷ sát đạo hành 300 năm Có thể so với lục phẩm pháp sư Nhưng hiện giờ Lại bị một pháp sư thấp hơn nó một giai vị Thiếu chút nữa chém chết Lục phẩm đánh thất phẩm suýt chút nữa bị phản sát Cũng khó trách Là Vương Trung sợ hãi đến như thế Mới chỉ là Thất phẩm pháp sư Đã mạnh đến như vậy Nếu như một ngày nào đó Hắn trưởng thành lên Thì sẽ trở thành đại họa của Đại Tân Vương Trung nghiến chặt răng Lập tức bắt một cái pháp quyết Pháp quyết kết thành quỷ sát gầm lên một tiếng, hai mắt tỏa ra ánh lửa, u tối. Khi thế, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.